chương 819, Khưu Thủy Anh bất giác thốt lên, phôi thai của thằng nhóc này dày thật đấy, chân nhẵn nữa, không hề mất đi đâu cả. Điều kỳ lạ hơn là hai cánh tay nhỏ bé của cậu nhóc lại khoanh trước ngực, đôi môi mím chặt như đang bày tỏ sự bất mãn, chứ không giống những đứa trẻ khác vừa chào đời đã khóc oe oe. Cô kinh ngạc nhìn cậu bé, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy đôi chân nhỏ. Xíu Lật ngược người bé lại rồi vỗ nhẹ hai cái lên mông. Cậu nhóc nhếch miệng, ánh mắt như tràn đầy kháng nghị, rồi bất chợt tắt tiếng khóc to, Triệu Diễm Tú nhanh chóng bưng chậu nước ấm tới để hỗ trợ tắm rửa sơ qua cho bé. Mẹ Lâm cũng vội vàng cầm tã lót đã chuẩn bị sẵn. Trong khi đó, Triệu Diễm Tú tập trung xử lý các bước tiếp theo như cắt dây rốn, lau sạch vết bẩn Lục Chính Đình vẫn ôm chặt Lâm Uyển trong lòng, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Anh cúi xuống hôn lên má cô, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng nơi khóe môi, giọng nói đầy cưng chiều, "Vất vả cho em rồi, Khưu Thủy, anh làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ mất một lát đã tắm rửa sơ qua. Cho cậu bé rồi bọc tã lại cẩn thận." Cô bế đứa nhỏ đến trước mặt Lục Chính Đình, Y muốn anh ôm con trai mình, nhưng Lục Chính Đình chỉ nhìn chằm chằm vào Sinh Linh bé nhỏ kia, ánh mắt vừa tràn đầy yêu thương vừa thoáng chút căng thẳng, cậu bé quá nhỏ, quá mong manh, đến mức anh cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm tổn thương con, anh không dám nhận lấy, thấy vậy, Triệu Diễm tú hơi nghi hoặc, không lẽ Lục Chính Đình không thích con trai mình? Khưu Thủy anh thì không nghĩ nhiều như vậy. trực tiếp đặt đứa trẻ vào tay anh. Nhưng anh vẫn cứng đờ người, cả hai tay như bị khóa chặt. Không biết phải làm gì tiếp theo, bé con dường như cảm nhận được sự chân trưa của cha, sốt ruột đến mức đưa chân nhỏ đạp một cái lên cánh tay anh. Mẹ Lâm cười hiền hậu, "Chính Đình, mau ôm con. Đi, cục cơn sốt ruột rồi kia." Lục Chính Đình lúc này mới máy móc đỡ lấy con, nhưng ngay sau đó anh lại nhanh chóng đưa về phía Lâm Uyển, "Uyển Uyển, em xem này." Lâm Uyển cúi đầu nhìn cậu. Bé trong vòng tay mình, da con đỏ hồng nhưng không nhăn nhúm chút nào, có lẽ nhờ chế độ dinh dưỡng đầy đủ trong thai kỳ nên con sinh ra bụ bẫm, khỏe mạnh, mái tóc đen nhánh dày dặn bất thường, có lẽ do còn dính. Nước ói nên biết lại, mấy sợi lưa thưa vành lên trông vô cùng đáng yêu. Đôi mắt con mở to, dù chưa thể nhìn thấy rõ nhưng vẫn xoay tròn như đang tò mò khám phá thế giới. Cái miệng nhỏ đỏ phơn phớt khẽ mấp máy không ngừng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hức. Khê khê.